các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 112, NT3. Người tên là gì? Tầm mắt của Đáp Chu chậm rãi lướt qua mặt hắn. Hắn bị trói chặt tay chân nhưng vẫn phớt lờ nàng. Xe ngựa lao nhanh trên thảo nguyên héo úa ngoài Vương đô, tiếp bay vào màn xe kêu sào sạt. Đáp Chu chỉnh lại chiếc áo choàng lông cáo màu xám bạc quanh cổ, nhìn bộ giáp bạc rách nát trên người hắn, đôi môi đã tím tái vì lạnh. Nàng chớp mắt, đôi mắt nâu thẳm thoáng vẻ kinh miệt, "Eh sao ngươi không nói gì?" Hàn Long mày hắn đậm nét, đen như mực, đôi mắt phượng sắc lạnh đen lấy như xoáy vào mắt nàng. Đáp Chu thấy môi hắn mím chặt, lại nhìn qua bức thư từ các mục nghĩ trong tay. Nàng vừa mới học chữ đại mạt chưa lâu, còn chưa nhận biết hết mặt chữ, ngón tay nàng chỉ vào chữ y quất ở trong tên Ge Tiêu Quất e mà hỏi hắn, "Cơ chữ này đọc là gì, nghĩa là gì, là đọc là hổ a?" Quách E vốn chỉ một vùng phong ấp của Chư hầu, không phải vương vị, nhưng Tiêu Quách không cam lòng, hắn muốn lập công lớn để ngồi lên ngôi báo. Hắn mưu tính đã lâu, trận này ở Đan Thát là để bất ngờ tập kích vào Lương Thảo. Nếu ngựa chiến không thành, quân Đan Thát chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng không ngờ, kế hoạch của hắn lại bị con chim ưng của quân Đan Thát phát hiện. Người phụ nữ trẻ trước mặt chính là người nuôi ưng của Đan Thát. Hắn nghe người khác, hắn nhìn người phụ nữ nuôi ưng ngồi đối diện, nàng mặc áo đỏ, tóc đen xõa dài, trên trán đeo trang sức bạc đính hạt ngọc đỏ. Ánh mắt nàng lạnh lùng, giọng nói lại mang chút ngây thơ, trông có vẻ chỉ là một mỹ nhân vô dụng. Vậy mà hắn lại thua dưới tay nàng, một người ngoại tộc, một người phụ nữ. Đáp Chu thấy hắn không nói gì, ánh mắt ngạo mạn, liền quay đi đọc lại bức thư, trên đó viết: "Lộc Vương tiêu quất." Đọc xong, nàng nhét lá thư vào ngực Vị Lộc Vương tiêu quốc này từ đây đã trở thành tù binh của Đan Thát. Các một nghĩ nói rằng lần này nàng lập công lớn, bảo nàng đưa tù binh đến vương cung, đại quân sẽ có phần thưởng. Đáp Chu lập tức không ngừng nghĩ, dẫn theo hơn chục kỵ binh cấp thị, trói tiêu quốc đưa về vương cung. Vừa qua cổng cung, hai binh sĩ cầm đao tiến đến bên cạnh tiêu quốc, định áp giải hắn đi. Đáp Chu cười nói, "Kệ các ngươi làm gì vậy? Đây là lễ vật ta dâng lên đại quân." Đương nhiên phải để ta tự tay đưa đến. Hai binh sĩ nhìn nhau rồi đồng loạt lui lại. Gia tộc Cát thị vốn là quý tộc đan thác, trong tay có chim ưng lại có đao, không ai dám đắc tội. Người của Đáp Chu liền dẫn Tiêu Quắc đi theo nàng đến chỗ của đại quân. Tiêu Quắc nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, cảm giác nhục nhã càng dâng lên. Vừa thấy đại quân, Đáp Chu khoanh tay, cúi đầu chào. Đại quân thấy nàng liền tham lam quan sát từ đầu đến chân. Tiêu Quất thấy ánh mắt của hắn ta lạnh lùng khinh bỉ trong lòng, đây chính là đại quân của Đan Thát. "Ngươi là Lộc Vương Tiêu Quất." Đại quân nhìn hắn một cái, cười ha hả, "Hề e Tam hoàng tử của Đại Mạt, ha ha ha." Tiêu Quất sắc mặt tái xanh, âm thầm nghiến răng, hít sâu một hơi. Đáp Chu quay đầu nhìn hắn một cái. Đại quân cười nói với Đáp Chu, "Hề e có thể bắt được người này, cấp thị đã lập công lớn." "Đáp Chu, ngươi muốn phong thưởng gì?" Đáp Chu đã suy tính trước khi đến, kẻ ta muốn thanh Hồng Ngọc Ngân Đao trong cung. Đại quân cười lớn hai tiếng, "Ơ người đâu, đem đến ban cho các Đáp Chu." Hồng Ngọc Ngân Đao từ trước tới nay chỉ ban cho các dũng sĩ của đan thất, Đáp Chu luôn mong muốn có được một thanh. Nàng đón lấy đao mà thị vệ đưa tới, thấy viên hồng ngọc sáng lấp lánh, lưỡi dao bạc sắc lạnh, hài lòng cầm lên thử. Tiêu Quắc liếc nhìn con dao ngắn trong tay nàng, Đáp Chu khiêu khích nhìn lại, rồi thu đao vào vỏ. Đa tại đại quân, nếu không còn việc gì, Đáp Chu xin cáo lui. Nàng không thích ánh mắt đại quân nhìn mình, như một con sói đang nhìn một con cừu. Nàng lại không muốn làm con cừu. Đại quân lộ ý muốn giữ lại, nhưng chưa kịp nói gì, Đáp Chu đã xoay người rời đi. Tiêu Quắc bị giam trong hoàng cung ở Vương đô. Lần Đáp Chu gặp lại hắn là vào nửa tháng sau, trong yến tiệc mừng công tại Vương đô. Tiêu Quắc bị bắt, Sĩ khí quân đại mạc giảm mạnh. Chẳng bao lâu sau quân đội tan tác, rút lui cách điệt thành trăm dặm. Người đang thác trong lòng hân hoang, trong hoàng cung ca múa vang trời, Đáp Chu uống hai chén rượu lúa mạch rồi đứng dậy rời tiệc. Cáp Mộc Nhĩ thấy nàng định đi liền hỏi, "Em muội lại đi đâu?" Đêm nay đại quân muốn muội ở lại uống cùng một chén mà. Đáp Chu cười đáp, "Hãy uống với đại quân thì các huynh uống là được." Rồi, nói rồi, nàng quay đầu lườm Cáp Đại. Cáp Đại liền cười cái con gái nhà người ta có việc cần làm, Tân Vương phi của nạp Hôn nhi cũng đang tìm Đáp Chu đấy. Đáp Chu vỗ tay cười, "Ê muội đi ngay đây." Ra khỏi tiệc, dĩ nhiên nàng chẳng hề đi tìm Tân Vương phi của nạp Hôn nhi. Phía sau hoàng cung là một bãi nuôi ngựa rộng lớn, vì đêm nay hoàng cung ca hát mừng công, trên bãi ngựa cũng đốt đống lửa. Nàng đi vài bước về phía đống lửa, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng đó. Tiêu Quách Đáp Chu thấy hắn mặc trường bào trắng của người Đại Mạt, bên ngoài khoác áo lông đen, trên đầu đội mũ, khuôn mặt không còn vết máu nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Đáp Chu nhìn thấy mấy tên thị vệ theo sau hắn ở phía xa. "Tiêu Hổ." Nàng gọi một tiếng rồi bước đến. Đối diện với kẻ bại dưới tay mình, Đáp Chu vẻ mặt dịu dàng, nói: "Hay hôm nay là chuyện vui của ta, lại là chuyện buồn của ngươi, thật đáng thương." Tiêu Quắc khẽ nhíu mày, Nhìn nàng với khuôn mặt hồng hào dưới ánh lửa, những lời của nàng lọt vào tay hắn đầy vẽ dẻo cực. Hắn cười kinh thường, hãy đa tạ đáp chú cô nương nhớ đến ta. Nghe nói đại quân đang thắt sắp đón phi tầng thứ 19, đáp chú cô nương dung mạo xinh đẹp, gia tộc danh giá, chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng. Hắn muốn mỉa mai thì phải mỉa mai thật thâm sâu. Đáp chú bực bội, mất kiên nhẫn nói, ơ liên quan gì đến ngươi? Ngươi là một tù binh thì có tư cách gì mà nói về ta? Ta không muốn gả thì là không muốn, ai làm gì được ta chứ?" Tiêu Quắc thấy nàng tuổi chưa đến đôi mươi, lắc đầu, mắt nhìn nghiêng mà nói, "Kệ e cô nương thật quá ngây thơ." Đáp Chu trong lòng vốn đã bực bội, nay bị hắn khích lại càng giận dữ, "Ở ngươi nói bậy nữa là ta sẽ đánh nát cái miệng của ngươi." Cũng chỉ là một tên tù binh thôi mà. Tiêu Quắc thấy nàng tức giận, cười nói, "Kệ e cô nương bớt giận." Đáp Chu thấy ánh mắt hắn đầy vẻ mỉa mai, càng giận hơn. liền đưa tay tát hắn một cái. Tiêu Quách dùng tay phải chụp lấy cổ tay nàng, nhưng Đáp Chu lại nhếch mép cười, giơ tay trái lên. Chát một e âm thanh giòn tan vang lên, nàng tát mạnh vào má trái hắn. Tiêu Quách bị nàng tát một cái, dù da dày thịt chắc cũng cảm thấy bỏng rát. Thị vệ phía sau hắn đều sững sờ, không biết nên tiến lên ngăn cản hay để mặc Cáp Đáp Chu. Cáp Đáp Chu. Tiêu Quách nghiến răng nói. Hắn từ nhỏ lớn lên trong cung chưa từng bị ai đánh như thế này, lại càng chưa từng bị phụ nữ đánh. Gương mặt hắn đỏ bừng, vừa giận dữ vừa kinh ngạc. Đáp Chu lập tức cảm thấy hả hê, "Kệ ta khuyên ngươi cẩn thận lời nói, lần sau còn nói nhảm, gặp ngươi lần nào ta sẽ đánh ngươi lần đó." Nói xong, nàng tự cười rộ lên, tiếng cười ngân vang như chuông bạc. Tiêu Quắc sờ lên má trái mình, khó tin nói, "Ơ người ngoại tộc mang rợ như vậy sao?" Những người phụ nữ hắn từng gặp đều biết lễ nghĩa, Đoan Cang nét na. Đáp Chu dừng cười, "Ơ ngoại tộc gì, mang rợ gì, ngươi xem ta là ngoại tộc, ta cũng xem ngươi là ngoại tộc." Nàng phẩy tóc, nói, "Nghe nói đến lại thấy buồn cười, đều là một cái mũi, một cái miệng, hai con mắt, đều là con người mà cứ phải đánh đến sống chết. Theo ta thì nên cùng nhau sống hòa bình, năm nào cũng đánh nhau, ngựa cũng chết, người cũng mất, đến cả cỏ cũng chẳng còn, đúng là vô vị." Tiêu Quất nghe những lời của nàng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại liếc nhìn nàng, nghĩ rằng các Đáp Chu có lẽ chính là kiểu người phá cách như vậy. Sau khi tát hắn một cái, nỗi bực tức trong lòng Đáp Chu cũng tan đi, nàng tiện tay ngồi xuống bên đống lửa, lấy từ túi bên hông ra một chiếc còi tre. Thổi khẽ vài tiếng. Chẳng bao lâu, vài con chim ưng nâu bay đến từ bầu trời chạng vạng. Thấy đàn chim ưng, ánh mắt Tiêu Quắc tối sầm lại, nhìn Đáp Chu đang khẽ thổi còi, vài con chim ưng liền lượn vòng trên không. Ngươi đang làm gì thế? Tiêu Quắc xốc áo ngồi xuống, hỏi. Đáp Chu cười, "Ta chơi với đàn chim ưng của ta, chúng thích nghe ta thổi còi." Hắn ngẩng đầu nhìn đàn chim ưng, liếc thấy gương mặt nàng ửng hồng trong ánh lửa. Đôi mắt nâu thẳm của nàng sáng rực, hàng mi dài đen nhánh, nhìn đàn chim ưng với vẻ dịu dàng, chẳng còn chút gì vẻ tàn nhẫn vừa rồi. Tiêu Quắc quay lại nhìn vào ánh lửa, Đại quân Đan Thác có ý định cưới các Đáp Đáp Chu làm phi tần thứ 19, tộc Cáp thị cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Đại phi phái người đến đón Đáp Chu vào hoàng cung ở lại vài ngày, Cáp Mộc Nghị đích thân tiễn nàng lên xe. Đáp Chu vén màn xe nhìn Cáp Mộc Nghị, trừng mắt giận dữ mà không nói lời nào. Cáp Mộc Nghị quay đi, êm mũi cứ ở vài ngày đã. Đáp Chu giận dữ thả màn xe xuống. Một lát sau, nàng nghe thấy giọng của Cáp Đại Nếu ở không vui thì cứ nhờ chim ưng báo tin cho ta." Đáp Chu lại vén màn lên, gây nể mặt người trong tộc, "Muội có thể ở vài ngày, nhưng muốn muội gả đi thì đừng hồng." Các đại cười hiền lành, "Lần này vào cung còn có người của các tộc khác, chưa chắc đại quân đã chọn muội." Đáp Chu hừ lạnh một tiếng, "Hỷ huynh mau đi đi." Vào cung rồi, nàng mới thấy Các đại nói đúng, đại quân chọn phi, các gia tộc quý tộc đều cử người đến. Chỉ vì một vị phi tần thứ 19 mà đến mức này sao? Đáp Chu biểu môi khinh thường, bỏ mặc đám người trong vườn, tự đi đến nơi yên tĩnh. Nàng men theo con đường nhỏ, đi vài bước thì thấy một căn nhà gỗ không lớn lắm, dường như mới xây, còn phảng phất mùi sơn đồng. Trước cửa có bốn người đứng canh. Nàng cười, bước tới hỏi, "Có ai trong nhà không?" Các thị vệ canh cửa thấy nàng liền lắc đầu. Đáp Chu đứng tại chỗ một lúc Bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, quay đầu lại thì thấy bốn tên thị vệ đang áp giải Tiêu Quốc tới. Nàng mỉm cười nói, "Kệ Tiêu Hổ." Tiêu Quốc thấy nàng ở trong hoàng cung đang thác, không khỏi nhíu mày, không để ý đến nàng, đi thẳng vào căn nhà gỗ. Đáp Chu liền theo sau, thị vệ không dám cản nàng. Vừa vào nhà, ánh sáng bỗng tối đi. Đáp Chu nhìn quanh, không có đèn nến, chỉ có một chiếc giường mềm, đến bàn ghế cũng không có. Nhưng đối với một tù nhân mà nói thì nơi này cũng xem như không tệ. Tiêu Quắc thấy nàng theo vào, không vui nói: "Ở e cô nam quả nữ mà ở cùng một phòng, ngươi vào cung chọn phi mà lại hành xử thế này sao?" Đáp Chu không rời mắt khỏi hắn, "Liên quan gì đến ngươi? Trong hoàng cung này, ta thích đi đâu thì đi." Tiêu Quắc cười lạnh, "Vì vậy sao ngươi không ra khỏi cung?" Sắc mặt Đáp Chu trầm xuống, bước tới một bước, hai cổ tay bất ngờ bị Tiêu Quắc nắm chặt. Ngươi đã đánh ta một lần, còn muốn ta để ngươi đánh lần thứ hai sao? Đáp chú thấy ánh mắt hắn sáng ngời, liền cố dằn ra nhưng không sao thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Tiêu quắc nắm chặt lấy cổ tay nàng, ờ không có chim ưng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, hiểu chưa? Đáp chú nghiến răng giật mạnh thêm lần nữa, đôi tay trắng nõn bị hắn bóp đến đỏ bừng, dù nàng có cố sức thế nào cũng không thoát ra được. Tiêu quắc cười nhạt, ờ nếu đã hiểu chuyện này rồi thì ngươi ra khỏi cung đi. Đáp chu chấp mắt, đột nhiên nở nụ cười, bất ngờ nâng đầu gối đá mạnh vào bụng hắn. Tiêu quắc bị trúng đòn, người cứng lại, đau đớn đến mức ngay lập tức buông tay nàng ra, lão đảo lùi vài bước rồi ngã xuống giường, mặt tái. Nhật, ơ ngươi, ngại đau đến mức hắn không nói nổi. Đáp chu xoa cổ tay đau nhất, người ta đã nói rồi, nếu còn ăn nói bậy bạ, gặp ngươi lần nào ta sẽ đánh ngươi lần đó. Nàng nhìn xuống hắn từ trên cao, thì hiểu rõ chưa? Tiêu Quách nghiến răng, hít sâu vài hơi, thấy nàng đứng đó đắc ý cười mả nguyện. Ánh mắt đảo qua đảo lại, thân hình trong bộ áo đỏ rực như ngọn lửa, cả người Đáp Chu trông như một đống lửa rực cháy. "Ngươi." Cuối cùng hắn cũng lấy lại được hơi, "Ơ ngươi có biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì không?" "Không biết." Đáp Chu bước tới gần giường, cúi xuống nhìn hắn, thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc thật sự đau đến thế sao? Tiêu quắc hít sâu vài hơi, thấy ánh mắt tò mò của nàng, nén giận trong lòng, kệ nể tình ngươi không hiểu biết, ta không chấp ệ trong ánh sáng mờ tối của căn phòng, đáp chu chăm chú nhìn tiêu quắc. Đôi mắt nâu thẩm của nàng sáng rực, nàng ghé sát lại mặt hắn, khiến hắn giật mình. Nàng bỗng nói, e có ai từng nói với ngươi rằng ngươi có vẻ ngoài dịu dàng nữ tính không? Giọng tiêu quắc như bật ra từ kẻ răng, y cút đi. Đáp chu không hề tức giận, chẳng hiểu sao, thấy hắn khó chịu, Nàng lại thấy vui vẻ. Vậy ta đi đây." Nàng mỉm cười nói. Đêm đó, Đáp Chu nghe thấy tiếng động lạ ngoài phòng. Ở trong cung, nàng luôn không dám ngủ sâu. Nàng trở mình, tay đã đặt lên con dao găm dưới gối, đó là con dao nàng giấu trong giày da để mang vào cung, đến lúc cần thiết có thể dùng đến. Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng sào sạc, rồi nàng thấy bóng người lướt qua, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Nàng mở to mắt, không dám ngủ tiếp. Nàng hiểu lời Tiêu Quắc nói, nhưng đâu phải muốn ra khỏi cung là có thể ra được. Đáp Chu trở mình vài lần, một luồng nhiệt bắt đầu lan khắp cơ thể, giống như có dòng nước nóng từ bụng tỏa ra. Nàng đưa tay sờ lòng bàn tay và trán, thấy nóng bừng. Tiêu rồi. Nàng vội nghĩ xem hôm nay đã ăn uống gì. Lúc dùng bữa nàng ăn với mọi người, chẳng lẽ ai đó đã giỡ trò với dụng cụ bạc dùng bữa? Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, Bật ngồi dậy, khoác áo tràng lông cáo lên, lấy con dao bạc vắt vào dày. Nàng phải ra ngoài, tranh thủ khi còn chút sức lực. Đáp Chu khoác áo ngoài, mở cửa, nghe thấy tiếng bước chân ở góc hành lang liền chạy về hướng ngược lại. Phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo cùng tiếng người. Đáp Chu quay lại nhìn, ánh đèn lấp lánh, bập bùng. Nàng càng chạy nhanh hơn, men theo con đường phía trước, nếu chạy đến chu ngựa, có thể. Đầu nàng càng lúc càng mơ hồ. chạy băng qua lũng hoa, đến con đường nhỏ đã đi 3 ngày. Trong bóng tối đen thẳm, nàng đâm sầm vào một người. Cả hai đều kinh ngạc. Đáp Chu Ngây ngườ nhìn người trước mặt, bộ trường bào trắng của hắn nhuộm đầy máu đỏ, mặt cũng vương vết máu, đôi mắt phượng sáng quắc như mắt sói. Tiêu quắc. Nàng nhìn quanh, thấy mấy thi thể ngổn ngang phía sau hắn, đều là thị vệ canh giữ hắn. Nàng không biết hắn làm sao thoát được, nhưng "Ngươi định chạy trốn?" Tiêu Quất cầm chặt thanh đao trong tay, im lặng một lúc như đang do dự. Đáp Chu giật mình, ngoái nhìn lại, thấy ánh đèn của đám người truy đuổi đang tới gần, nàng nắm lấy tay áo Tiêu Quất, gấp gáp nói: "Ệ e đi theo ta ra chuồng ngựa, ta biết ệ e giọng nàng ngày càng yếu, để ta biết đường ra." Tiêu Quất thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng kỳ lạ, phía sau lại có quân đuổi đến, hắn kéo nàng đi: "Ờ ngươi dẫn đường, lối ra ở chuồng ngựa ở đâu?" Đêm nay hắn đã bày mưu chạy trốn hơn 1 tháng. Không ngờ lại gặp phải đáp chu, đúng là phiền phức. Đáp chu bị hắn kéo đi, cổ tay bị nắm chặt, bước qua vài thi thể. Hướng về chuồng ngừa. Nàng chỉ cảm thấy tay hắn lạnh bút, còn tiêu quắc cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể đáp chu nóng bừng. Hắn cao mày, ở ngươi làm sao vậy? Đáp chu thở hỗn hện, người ta hình như trúng phải thứ thuốc gì đó. Tiêu quắc trầm ngâm, mang theo các đáp chu đã không tiện, nếu nàng lại. Trong chuồng ngựa chỉ còn vài con ngựa nhàn tản. Tiêu Quắc vớ lấy dây cương, nhanh chóng lên ngựa. Đáp Chu chân tay mềm nhũn, đạp lên bàn đạp vài lần mà không lên nổi. Tiêu Quắc nhìn khuôn mặt nàng, do dự một lát rồi kéo nàng lên ngựa, đặt nàng ngồi trước mặt hắn. Hơi nóng từ người Đáp Chu phả vào mặt hắn. Tiêu Quắc trầm giọng hỏi, "Ê lối ra ở đâu?" Đáp Chu chỉ về một hướng, kể tháng trước tuyết rơi suốt cả tháng, trên thảo nguyên không còn động vật. chỉ có vài con sói hoang vào chuồng ngựa, hàng rào vẫn chưa sửa lại, có thể thoát ra từ chỗ đó rồi chạy đến thảo nguyên, dọc theo đường ngựa sẽ có một khu rừng rậm. Tiêu Quắc không nói thêm lời nào, THC mờ vào bụng ngựa, phi nhanh về phía trước. Chạy một lúc lâu, bọn truy binh dần bị bỏ lại phía sau. Đáp Chu dần trở nên mơ màng, suýt ngồi không vững, nàng nghiêng người ôm chặt lấy eo Tiêu Quắc. Hắn cảm thấy thân mình cứng đờ, còn nàng nhắm mắt lại, Thở đều như khi còn nhỏ bị phong hàn phát sốt, nhưng lần này khác, trong người nàng trỗi dậy một cảm giác xa lạ. Cáp Đát Chu. Hình như tiêu quắc gọi nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mày hắn càng nhíu chặt. Cáp Đát Chu. Hắn thấy mắt nàng khép hờ, lại gọi thêm một tiếng. Đát Chu như bị giọng nói dễ nghe của hắn mê hoặc, gắng gượng chút sức lực còn lại ghé vào tai hắn thì thào, "Gia tiêu hổ, ta hình như biết mình trúng phải thứ gì rồi." Ta từng nghe Nạp Hôn Nhi nói đùa rằng trong cung có một loại dược bí mật, e nàng hít sâu một hơi, "Kể e một loại có thể khiến người ta thân mật." E nàng thấy ánh mắt phượng của hắn khẽ nheo lại, sắc lạnh nhìn nàng. Đáp Chu cảm thấy nóng bức không chịu nổi nữa, theo bản năng ôm chặt lấy hắn, ghé mặt vào ngực hắn, khẽ hít rồi ngửi như một con thú. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng bên dưới mùi máu đó là một hương thơm khó cưỡng lại, giống như như mùi ấm áp của ánh nắng sớm trên thảo nguyên. Trước mắt đã là một khu rừng rậm rạp, Tiêu Quắc chỉ cảm thấy ngược mình lạnh lạnh, Đáp Chu đã kê áo hắn ra, áp khuôn mặt nóng bừng của nàng vào ngực hắn, rồi khẽ thở dài, hơi thở nóng bỏng phả ra ngày càng gấp. Thời điểm này, hoàn cảnh này, thực không nên để nảy sinh những ý nghĩ thế này. Nhưng Tiêu Quắc chỉ thấy nàng ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt mê ly, đôi môi hồng hơi hé mở, khẽ hôn lên cằm hắn. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, bọn truy binh đã mất dạng từ lâu. Tiêu Quắc siết chặt dây cương, các đốt ngón tay nổi lên Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy trong rừng có một ngọn đồi thấp, bên dưới lớp lá khô dày có một hang động tối. Hắn nhảy xuống ngựa, bế Đát Chu xuống. Hắn lấy túi nước buộc ở yên ngựa, vỗ mạnh vào mông ngựa, thấy con ngựa phi về phía đồi thấp. Đát Chu toàn thân mềm nhũn, không ngừng ôm lấy mặt hắn mà cắn, mà hôn. Tiêu Quắc vất vả vác nàng lên lưng, lấy đá đánh lửa cho một bó đuốc, cặc lá khô, chiếu vào trong hang, không phải là hang thú. Hắn vào sâu trong hang dựng một đống lửa vừa phải. Tiêu Quất cởi áo choàng lông cáo trên người Đáp Chu trải xuống đất, cạt đi lá cỏ lộn xộn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống lớp áo lông. "Cáp Đáp Chu." Đáp Chu mở mắt nhìn hắn, kẻ Tiêu Hổ. Tiêu Quất đặt tay lên người nàng, ấn mạnh. Đáp Chu thấy ngực đau nhói, bực bội hỏi, "Ơ ngươi làm gì vậy?" "Đáp." "Chu, ngươi biết chúng ta sắp làm gì không?" Đôi mắt hắn tối sầm. nhưng vẫn hỏi nàng. Đáp Chu cắn môi, gật đầu, để biết. Nàng lại gật đầu thêm lần nữa, gã ta khó chịu quá. Nàng nếu lấy áo hắn, gã ta tự nguyện. Tiêu Quắc không nói thêm lời nào. Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, sống mũi, má, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi nàng. Nụ hôn ấy kéo dài vô tận. Đáp Chu càng cảm thấy nóng ruột, cứ liên tục xoay người, không nhịn được mà tắng hắn. Để tiêu hổ, ta khó chịu quá. Tiêu quắc kề sát bên tai nàng nói, kề chờ một chút, sẽ ổn thôi. Hắn cười khẽ, y may là hôm nay ngươi không đá chúng ta. Đáp Chu chỉ cảm thấy trên người chật mát lạnh, rồi lập tức chạm vào thân hình nóng rực của hắn. Ánh lửa bập bùng, chiếu những bóng dán đan vào nhau lên vách đá, ánh lửa keo lách tách, bóng người cuốn quyết trên vách đá. Khi Đáp Chu tỉnh lại, đống lửa trong hang vẫn còn cháy, dường như vừa được thêm củi. Trong hang không còn ai nữa, Tiêu Quắc đã đi rồi. Đáp Chu nhìn bản thân, thấy quần áo mặc chỉnh tề, bên ngoài còn khoác áo lông cáo. Nàng đứng dậy, ngồi bên cạnh đống lửa, ngây người một lúc. Ngoài hang lại có tiếng động, lá khô xào xạc, chút ánh sáng le lói chiếu vào. Nàng quay đầu lại thấy người đến, ngạc nhiên hỏi, "Ơ ngươi chưa đi à?" Tiêu Quắc không ngờ nàng tỉnh nhanh như vậy, hắn đưa túi nước cho nàng, "Lấy ta ra suối bên đồi tìm chút nước." Đáp Chu im lặng nhận lấy, nhìn xuống thấy những vết máu loan lỗ trên áo tròn đen của hắn. Hắn không thể ở lại thêm nữa. Ta đi đây. Hắn nói. Đáp Chu chỉ e ầm y một tiếng, rồi đứng dậy. Bên ngoài trời đã rạng sáng, tiêu quắc quay lại nhìn Đáp Chu, vừa định nói thì trên không bổng vang lên tiếng chim ưng kêu. Ngước lên nhìn, hắn thấy mấy con chim ưng đen đang lượn vòng trên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ khó tin, hắn nhìn Đáp Chu. "Đây là chim ưng của ngươi." Đáp Chu thấy vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt hắn, chỉ đành ngoảnh đi, giọng khàn khàn, "Ta không thể để ngươi đi được. Nếu ngươi đi thì chiến tranh lại sẽ bắt đầu." Tiêu Quắc cười lớn hai tiếng, "Hề e cấp Đáp Chu, ngươi quả là trung thành hết mực." Đáp Chu càng thêm khó chịu. Thật ra nàng rất muốn hỏi hắn, vừa rồi tại sao hắn không đi? Nhưng Tiêu Quắc không nhìn nàng nữa, quay đầu bỏ chạy vào rừng rậm. Giờ ngươi đi không thoát được đâu." Đáp Chu đứng sau lưng hắn nói với Theo. Lần theo dấu chim ưng, các thị vệ đã bắt lại tiêu quắc trong rừng. Mặt trời đã lên cao. Cáp Đại cưỡi ngựa tới, thấy Đáp Chu đang đứng chờ ngoài rừng. Nàng đầy cỏ khô trên tóc, hai má tái nhợt, thấy hắn ta đến, không nói lời nào, vẻ mặt u ám. Hắn ta kéo nàng lên ngựa. Đáp Chu cúi đầu nói, "Em muội muốn về nhà, không muốn về hoàng cung." Cáp Mộc Nghĩ giận giữ chờ họ ở cửa, thấy Đáp Chu liền quát một roi, suýt trúng cánh tay nàng. Cáp Đại nhanh chóng bước lên chắn trước mặt nàng, nắm lấy roi cười nói, "Ngụy đại ca làm gì thế, Tiêu Quắc đã bị bắt lại rồi mà." Cáp Mộc Nghĩ hất Cáp Đại ra, nói với Đáp Chu, "Ê mau theo ta đến xin tội với đại quân." Đáp Chu kiên quyết đáp, "Ê muội không đi." Sắc mặt Cáp Mộc Nghĩ càng đen hơn, "Để đêm qua muội tự ý thả Tiêu Quắc, sẽ gây ra đại họa." còn không đi tạ tội. Đáp Chu trừng mắt đáp, "Y muội không có tội. Muội không làm sai, là lão già trong hoàng cung đó có lỗi." Các Mộc nghĩ giận dữ, giơ tay phải lên, như định tát nàng một cái. Đáp Chu đứng yên, ngẩng cổ lên, không chút động đậy. Các Đại Hoãn hốt keo lên, "Ê Đáp Chu." Rồi vội vàng kéo nàng ra một bên, quay lại nói với Các Mộc nghĩ, "Ê đệ huynh và đại ca đến." Nhận tội, Đáp Chu đã vất vả suốt đêm để bắt lại Tiêu Quắc, nên để nàng nghỉ ngơi trước đã. Cáp Mộc nghĩ hừ lạnh, vung tay áo bỏ đi ra ngoài. Cáp Đại đẩy nhẹ Đáp Chu, "Y mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Nói xong liền quay đi đuổi theo Cáp Mộc nghĩ. Đáp Chu gọi lại, ngập ngừng hỏi, "Gầy Tiêu Quắc. Tiêu Quắc không bị giết chứ?" Cáp Đại vội vàng xua tay, "Ê không đâu, giữ hắn lại còn hữu dụng." Đáp Chu gật đầu, tâm trí rối bời đi tắm rửa thay đồ. Trên người nàng vẫn còn dấu vết của đêm qua, nàng lại lít qua túi nước bị vứt xuống giường, càng thêm bực dọc khoác y phục vào rồi chui vào chăn ngủ vùi. Hơn hai tháng sau, Đáp Chu trong lòng bức rất không yên, cuối cùng không chịu nổi, đành tìm đến Cáp Đại, mở lời ngay, lê mụi muốn đi gặp tiêu quắc. Cáp Đại ngạc nhiên, lê mụi gặp hắn làm gì? Nói rồi lại chân trừ, hề hiện giờ hắn đang bị giam trong ngục. Đâu phải muốn gặp là gặp được. Đáp Chu không tiện nói rõ, chỉ nắm chặt tay áo Cáp Đại, "Em muội muốn gặp hắn. Nếu hôm đó không có hắn đưa muội ra khỏi cung, có lẽ muội đã không thể về nhà rồi." Muội chỉ muốn đến xem hắn có khỏe không. Cáp Đại mơ hồ đoán được phần nào đầu đuôi sự việc xảy ra đêm đó, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, "Em muội nói thật chứ?" Đáp Chu gật đầu, cười nũng nịu như thường lệ, "Ca xem huynh giúp ta lần này." Cáp đại đồng ý, ngục thất nằm trong thành vương đô, nếu hắn ta muốn vào thì không phải không có cách. Năm ngày sau, Đáp Chu cuối cùng cải trang thành tùy tùng của Cáp đại, theo hắn ta vào nhà ngục. Nàng chưa từng đến nơi này, không khỏi kinh ngạc. Một đá tối tăm, chật hẹp, thỉnh thoảng có vài con chuột chạy vụt qua chân, mùi tanh tử nồng nặc khiến nàng muốn nôn, cố lắm mới kìm lại được. Tiêu Quắc bị giam trong căn phòng cuối cùng, không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có ngọn đèn dầu mờ tỏ trước song sắt. Tay chân tiêu quắc đều bị đeo gông, những sợi xích đen sì to bằng nắm tay. Trên người hắn là một chiếc áo dài màu xám trắng, nhưng vết tro chồng chất lẫn vết máu me đã bị nhuộm đỏ, không còn nhận ra màu ban đầu nữa. Đáp Chu miếng răng, đẩy cửa sắt bước vào. Cáp Đại đã lóc tay cho cai ngục từ trước, đổi lấy thời cơ nửa khắc này. Hắn ta cau mày nói, "Ê muội mau lên." Đáp Chu nói, "Ê huynh có thể đợi muội ngoài này được không?" Cáp Đại không hài lòng, Vì vì sao? Muội có gì cần nói mà ta không nghe được? Đáp Chu Nài nỉ nhìn hắn ta, trong mắt như có ánh lệ. Cáp Đại thấy không ổn, liền hỏi, "Ngươi muội có chuyện gì giấu ta a?" Đáp Chu cương quyết, "Y huynh ra ngoài đợi đi, muội nói xong sẽ ra ngay." Cáp Đại đứng đó vài giây, cuối cùng đành đồng ý, "Ê được, ta sẽ đợi ngoài này." Vừa nghe thấy tiếng người, Tiêu Quắc đã biết là nàng. Thấy Cáp Đại rời đi, Đáp Chu mới bước tới trước mặt hắn, ngồi xuống, khẽ gọi, "Gề Tiêu Hổ." Tiêu Quắc lúc ấy mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nàng, "Ở ngươi lại muốn gì?" Gặp ánh mắt của hắn, Đáp Chu thoáng rụt rè, khẽ run lên, "Ơ ngươi vẫn khỏe chứ?" Tiêu Quắc lạnh giọng đáp, "Ở ngươi nhìn ta xem, có giống khỏe không?" Đáp Chu lắc đầu, "Tệ không khỏe." Tiêu Quắc càng tức giận, "Ở ngươi đến đây làm gì, chỉ để xem ta không khỏe thế nào sao?" Đáp Chu đột nhiên đưa tay chạm lên mặt hắn, lau vết máu còn đọng trên má hắn. Lời muốn nói lại không thốt ra được, nàng đành nói lảng sang chuyện khác, "Kệ ta trước đây từng nghe một câu chuyện cười, ngươi có muốn nghe không?" Tiêu Quắc bật cười vì tức giận, "Kì không muốn." Đáp Chu nhìn quanh một lượt, "Vẫn." "Tiếp tục kể, nghe chuyện kể về một tù nhân mắt căng bệnh lạ, tay trái mọc ghẻ, liền bị chặt đi. Hắn nói nhớ quê hương, muốn gửi tay về quê." Cai ngục liền đồng ý, bảo chim ưng mang đi. Chẳng bao lâu, tay phải hắn lại bị ghẻ e tiêu quắc ngắt lời nàng, ờ ngươi có ý gì? Đáp chu tiếp tục, trở tay phải hắn cũng bị chặt, chim ưng lại mang về quê đến khi chân phải mọc ghẻ, muốn nhờ chim ưng mang tin thì cai ngục không cho, nói rằng ngươi dùng cái này để thoát thân đúng không? Tiêu quắc ngây ra, cao mày nhìn nàng. Đáp chu ghé sát vào mặt hắn, thì thầm, e ta có thể dùng chim ưng giúp ngươi truyền tin, để ngươi thoát ra. Tiêu quắc nheo mắt nhìn nàng, y vì sao? Hắn ngừng một lúc, giận dữ nói, em lại là kế gì đây? Đáp chua hít sâu một hơi, lời tiêu hổ, ta mang thai rồi để thấy tiêu quắc kinh ngạc đến chấn động cả người, tiếng xích sắc len ken, nàng nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn, lời ta muốn giữ đứa trẻ này, nhưng ở vương đô, nó chắc chắn không thể sống. Nếu người của ngươi đến cứu ngươi, ngươi có thể đưa ta đi cùng không? Trong đầu tiêu quắc chỉ nghe tiếng ong ong. Hắn nhất thời không biết đó là vui mừng, kinh ngạc hay hoang mang. Hắn nghe mình hỏi một cách bối rối, "Ơ ngươi có cảm tình với ta a?" Vừa dứt lời, hắn đã hối hận. Đây là câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ sẽ cầu xin ai. Đáp Chu nghe xong liền bật cười, vẻ âu lo trên mặt tan biến, nghe Tiêu Hổ, "Nếu không phải thế, lần đầu tiên chim ưng của ta đã không đuổi theo ngươi đến cùng trời cuối đất." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net